Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tiếng ồn lớn khiến cho Khánh và Hòa giật mình. Thì ra rằng trời đã sáng, hai cô gái vẫn còn mê ngủ nằm lăn lóc ở trên giường. Hòa với tay lấy chiếc điện thoại điện đất Facebook thì giật tít mắt. Hòa liền ngồi dậy khi biết rằng trời đã mưa và mặt trời cũng đã đứng bóng. Hòa và Khánh tích tốc chạy ra tắm rửa rồi thay đồ vào. Vì hôm qua Hòa có hẹn với vài đứa bạn của Hòa đi luyện một vài vòng. Ăn uống xong rồi chụp hình check-in sống ảo. Hòa đã thay xong hết quần áo, chỉ còn lại khẩu make-up nữa thôi. Dù đã trang điểm nhưng mà Hòa vẫn không ngừng cảm giảm Khánh. Vì lúc này Khánh vẫn chưa lựa được một bộ trang phục nào phù hợp để mặc. Sau một giờ đồng hồ thì hai cô gái cũng lên đồ xong. Chỉ chờ cho mấy đứa bạn đến rước đi mà thôi. Tụi bay đi chơi để bà già này ở một mình sao? Cô nằm thấy vậy thì liền đùa. Vừa nghe cô Năm nói xong thì Hòa liền chạy đến ôm lít cô Năm Từ đầu vào vai của cô rồi nói Thôi cô Năm đừng có buồn, tụi con đi xíu là về thôi Tí nữa có người qua nhà chạy ngực chạy xuôi cho mà coi Con bé này thật đáo để Cô Năm cười mà đáp Đang nói chuyện thì bỗng có tiếng xe máy ở trên sân Hòa và Khánh liền chạy ra xem Thì đó là bạn của Hòa đến rước Khánh và Hòa đi chơi Cô Năm ơi, bọn con đi nha Hòa liền nói vọng vào bên trong rồi đeo lên xe. Hòa và Khánh và một vài người bạn nữa chạy dọc theo con đường về trung tâm của thành phố Đà Lạt. Dọc theo hai bên đường là những cây thông cao chót vót mọc ở hai bên. Không khí ở đây rất là trong lành, tạo một cảm giác rất dễ chịu. Sau một tiếng chạy xe thì cuối cùng cả nhóm cũng đến được trung tâm của thành phố. Nơi đây rất là đông đúc tấp nập người qua kẻ lại. Ở đây có rất nhiều cảnh đẹp cho nên họ quyết định rút máy ra và bắt đầu chụp hình. chiều xong ở nơi này thì họ liền lên xe để chạy tiếp đến các địa điểm tiếp theo. Rất là nổi tiếng khác để mà chụp hình. Cái máy mê chụp mà họ không để ý xung quanh, đến lúc nhận ra thì màn đêm cũng đã buông xuống. Khánh và Hòa thấy đói cho nên liền lao vào chợ đêm của Đà Lạt ăn uống, không quên mua một vài thứ về để tặng cô Năm. Không khí bắt đầu trở nên lạnh, trời cũng đã tối, cho nên họ quyết định trở về nhà kéo lại quá khuya. Họ bắt đầu lên xe chạy ngược lại con đường lúc nãy, những cây thông không còn đẹp như lúc ban đầu. Ngược lại, nó đem đến vẻ u ám thêm cho con đường. Trời càng lúc càng lạnh, cho nên họ quyết định dồ ga chạy thật nhanh để có thể rút ngắn quãng đường trở về nhà. Cả nhóm chạy vào một con đường âm u không có đèn đường. Đường nhỏ cho đến họ chạy thành một đường dài nối đuôi nhau. Bỗng xe cổ hòa và anh bạn kia bị chết máy cho nên dừng lại. Không hiểu vì sao mà đột nhiên nó lại chết máy ngay tại con đường hẻo lánh này. Lời hỏi mãi thì cuối cùng chiếc xe cũng đã chạy được trở lại. Nhưng khi nhìn lên thì thấy đám bạn đã chạy hết. Chắc họ không biết xe cổ hòa bị hư. Phần vì xe của anh bạn này chạy cuối cho nên không thể trách. Xung quanh đây chỉ toàn là một màu đen, cây cối xung quanh đã che hết nhà cửa đường xá cho nên Hòa bắt đầu cảm thấy lo sợ. Đột nhiên có một màn xương dày đặc xuất hiện trước mắt của Hòa. Bàn của Hòa bắt đầu dồ ga chạy qua khúc cua này. May mắn là lúc trước anh ta có chạy qua con đường này một vài lần cho nên cũng trở nên thông thạo địa hình. Không đến mức họ phải đi lạc đường. Họ cứ chạy mãi chạy mãi vẫn chưa tìm ra được đường ra. Cậu bạn kia bảo con đường này rất ngắn Chạy tầm 10 phút là có thể ra đường lớn Nhưng họ đã chạy đến tận 30 phút mà vẫn không thể thoát ra bên ngoài Không khí lạnh bắt đầu lạnh hơn Hòa chỉ mặc mỗi chiếc váy mỏng cho nên Hòa bắt đầu cảm thấy lạnh Thế Hòa run rẩy cho nên cậu bạn đi cho cô một chiếc áo khoác Xe đang chạy vù vù thì bỗng nhiên Hòa bảo dừng lại Hình như Hòa phát hiện ra một điều gì đó Họ bắt đầu xuống xe rồi nhìn xung quanh. Cuối cùng thì cô cũng tìm thấy chiếc khăn giấy lúc nãy cô dùng để lau tay. Họ bắt đầu sợ hãi mặt tím tái. Họ bảo với anh bạn đi cùng rằng hai người đã bị ma rắt cho nên cứ loay hoay mãi không thể rời được khỏi đây. Nghe xong thì anh bạn này cũng tái mặt, không biết phải làm thế nào. Những cơn gió cứ thổi qua làm cho những tán cây đung đưa xào sạc. Cả hai cố gắng bình tĩnh xem có cách nào giải quyết hay không thì đột nhiên hòa chắp tay lại niệm chú một hồi nghe loàng thoáng tiếng của hòa đang niệm chú anh chàng kia có thể nhận ra đó là chú đại bi trong lúc mà hòa đang niệm chú đại bi thì cảnh vật xung quanh có gì đó rất khác lạ cảnh vật cứ như bị méo mó biến dạng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện